Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thành ra dù biết chị đứng về phía hương, Khái vẫn cần chị để nói chuyện và nhất là để sai vặt. Khái đi tắm, đi cầu, tất cả những sinh hoạt lầm cảm ấy đều cần có bàn tay của chị vịn đỡ cho Khái. Khái ngẫm nghĩ một chút rồi mới hỏi lại. Chị có chắc là vợ tôi không theo trai vào khách sạn không? Sao ông cứ khổ sở mãi về câu hỏi đó. Rõ ràng là ông thấy cô Khanh làm khổ không chưa? Tôi đã thưa với ông rằng chuyện ấy hoàn toàn dựng đứng do cậu Duyệt bịa ra đấy. Bịa ra để hại bà, để ông đừng có tin bà mà đưa vàng cho vợ chồng cậu ấy. Tôi thì tôi không có dám quả quyết cô Khanh là người xấu chứ nhưng mà, mà mà tôi, tôi dám cam đoan là với ông là cậu Duyệt là người rất là tệ. Vợ thì tất nhiên phải nghe lời chồng, cho nên cô Khanh cũng đầm giả xấu lầy. Khái lại ngồi im. Cả tuần nay Khái sống lặng lẽ, thỉnh thoảng Khanh có điện thoại qua thăm hỏi. Nhưng chỉ được hai đêm đầu Khanh hối thúc Khái bán nhà Dọn sang ở chung với Khanh Từ đêm thứ ba đến giờ Thì dường như Khanh đã đổi ý Không đả động gì đến việc rước Khái về ở chung nữa Điều đó Chính Khái không hề để ý Cho đến lúc này Khi chị Kiều nói ra Khái mới mơ hồ cảm thấy có cái gì không ổn Phải chăng Vì vợ chồng nó đã nắm được vàng trong tay rồi Thì còn mời Khái dọn vô làm gì Cho phiền phức Nhân tiện Chị Kiều tấn công thêm về mặt tình cảm Ông cứ thử tưởng tượng nè Nếu bây giờ bà có 100 cây vàng Bà đem đưa hết cho người nhà của bà Mà không đưa cho ông Thì ông thấy làm sao Nhưng mà thôi tôi đề nghị như thế này với ông nha Ông muốn gửi vàng cho cô Khanh cũng được Chuyện ấy tùy ông Nhưng mà để thử lòng cô Khanh á, Xem cô có thật bụng với ông hay không á, Thì ông bảo là cô ấy mang hết vàng lại cho ông Hẽ mà cô ấy mang trả đủ rồi Ông cứ đưa cho quấy giữ lại Ông cứ làm như thế thử xem mà lời tôi nói đúng hay là sai Ừ, như vậy cũng được đấy Kế hay, hay. để tôi xem bụng giả nó thế nào Vâng, bà có bàn với tôi là Nếu mà ông, ông lấy được vàng về Ông cứ giữ lấy Chứ không cần phải đưa cho bà Sở dĩ mà bà muốn ông lấy lại là Chỉ vì là bà sợ mai sau ông về già Ông không có tiền tiêu Nhất là bà nghĩ đến tương lai của cái dung nữa Lo là lo cho ông với cái dung đấy thôi Chị ông cũng biết mà, tôi thì tôi chưa thấy ai như bà. Chả bao giờ có tính tham lam. Cục Khanh ôm đi ba hộp vàng, bà răng lại được một hộp mà bà còn không thèm lấy cơ mà. Nếu thế thì để tối nay tôi bảo vợ chồng con Khanh nó mang hết lại để cho tôi. Tôi sẽ làm theo lời chị. Nó trả đủ rồi thì tôi lại đưa cho chúng nó cầm về mà giữ hộ tôi. Chị Kiều thấy rõ là Khái vẫn không muốn trao vàng cho Hương quản lý. Gã chỉ nhen nhũng, ngờ vực lòng thành thật của vợ chồng Khanh Nên muốn làm theo lời chị để thử xem chị nhận xét đúng hay sai Chị buồn lắm bởi cách cư xử của Khái quá bất công Mà chị không làm cách nào vạch cho Khái thấy rõ Nghĩa là cho đến giờ phút này Khái vẫn sợ vợ mình ngoại tình Và sẽ dâng hết cho người đàn ông khác Tuy nhiên nước quả thực chiều nay Khái bắt khanh phải trả lại vàng Thì cũng là một bước tiến khả quan rồi Từ từ rồi lại tính tới bước kế tiếp Chị nhấn mạnh Vâng Nhưng mà ông nhớ hộ tôi điều này nhé. Nếu ông hỏi mà vợ chồng cô Khanh cứ mượn cớ này cớ kia, lần nữa không trả ngay, tức là có ý gian Bởi vì vàng là vàng của ông, ông hỏi thì phải đưa ngay chứ. Tại sao lại cứ tìm cách chối quanh là thế nào? Được rồi, giờ này chúng nó đang ở ngoài chợ, tối nay tôi sẽ gọi. Chị Kiều sung sướng lắm, làm như mình có phần hồn trong tổng số gần 100 lượng vàng đó. Chị tỉ tê bên tai khái những lời ca tụng hương, Bấy lâu nay ông cứ nghĩ oan cho bà, tội nghiệp. Ông phụ lòng tốt của bà đối với ông. Tôi biết là có nhiều người đang đeo đuổi bà đấy. Nhưng mà bà, bà chả thèm để ý đến ai. Khái đâm chiêu cúi đầu suy nghĩ. Chị Kiều dè dặt hỏi. Thế à, tôi, tôi gọi bà về nói chuyện với ông nhé. Khái khẽ gặt đầu. Chị Kiều liền đứng ngay dậy đi nhanh sang nhà Xuyến. Đúng ra thì chị có thể gọi điện thoại cho Xuyến cũng được nhưng chị muốn dọc đường kẻ đầu đuôi cho Hương nghe để nàng biết rõ tình hình mà sửa sự với Khái. Chị lạc quan hy vọng rằng lần này chị sẽ hàn gắn được sự giả nứt giữa hai vợ chồng và nếu Hương lấy lại được 100 trăm lượng vàng thì công lao của chị không phải là nhỏ. Ngồi lại một mình, Khái ưu tư suy nghĩ về nhận xét của chị Kiều đối với Khanh và rất hy vọng rằng phán đoán của chị Kiều là sai. Dù sao đi nữa thì Khái cũng sẽ thử xem khanh có máu tham hay không. Điều đó chắc chắn chỉ chiều nay là kết quả. Từ bên nhà xuyến về, Hương bước vào sân, nhìn khái dò xét. Thế Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net